Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Dần dần tối theo sắc trời Dường như chỉ còn giữ lại ánh sáng Của màn hình máy tính Cổ hốc uy hơi mệt nhìn thời gian Thì đã 7 giờ tối Anh mở đèn lên Cầm bao thuốc lá rồi rời khỏi chỗ ngồi Đi ra ngoài băn công rút một điếu thuốc ra Và hút Khói từ từ nhà ra theo hơi thở của anh Thả bản năng anh nhìn về Phía nhà của Miêu Khả Vân Căn nhà tối tăm không có ánh đèn Đã trễ như thế này còn chưa về nhà lại chạy đi đâu chứ?" Anh nói thầm, miễn cưỡng áp chế cảm giác lo lắng trong lòng, coi như cô tức giận thì cũng phải nguôi ngoai rồi chứ. Anh tắt lửa, lấy điện thoại di động trong túi ra, muốn gọi điện thoại cho cô ngay lập tức hỏi rằng cô đang ở đâu. Ngón tay vội vã nhấn lên màn hình điện thoại cảm ứng tìm số điện thoại của cô, muốn nhấn xuống nút gọi thì trong nháy mắt đột nhiên anh dừng lại. Anh đan kích động trong lòng bước xuống lầu, trở về màn hình ban đầu rồi tắt điện thoại di động. Anh nhất định sẽ không hỏi cô ở đâu, nếu cô không muốn trở lại, tạm thời đừng để ý tới cô, đợi cô nghĩ thông suốt thì tất nhiên sẽ trở lại thôi. Anh lo lắng đi vào trong phòng, rồi xuống tầng dưới tự làm cho mình một ly cà phê. Anh thản nhiên mở lon cà phê ra, đổ cà phê hòa tan vào trong ly, rồi đổ nước nóng vào. Anh lại đổ quá nhiều nước. Cà phê cũng bị tràn ra. Anh lấy chiếc khăn tay lau tới lau lui thì đụng phải cái ly, làm cái ly bị đổ, cà phê tràn ra trên cả mặt bàn. Đáng chết. Anh quăng luôn cái khăn lau rồi đặt ly vào trong bồn rửa không muốn uống nữa. Anh không có cách nào bình tĩnh lại được, bởi vì tim của anh đã bị Miêu Cả Vân làm cho rối tinh rối mù, mất ổn định nghiêm trọng. Anh không kiềm nén được cảm xúc của chính mình mà lấy điện thoại di động ra. nhưng anh cũng không gọi cho Miêu Khả Vân mà tìm trợ lý của cô để hỏi thăm. Ông chủ cô, sao anh lại gọi điện thoại di động của em vào giờ này? Trợ lý nhỏ nhận được điện thoại thì lo lắng muốn chết. Miêu Khả Vân đâu? Dạ, em cũng không biết. Cả ngày hôm nay chị Khả Vân không liên lạc với em. Hôm nay em thấy rất nhiều nhà báo đến công ty của chị Lý. Chị Lý phát bản thảo, trời nói rằng anh chính là người đại diện mới của chị Khả Vân. Làm sao anh lại không biết được chị Khả Vân ở đâu chứ? Trợ lý nhỏ nói vòng vo. Vò. Hơn nữa về sau anh là người đại diện mới, em có thể còn không phải là trợ lý của chị Khả Vân nữa đâu. Trong lòng trợ lý nhỏ nghĩ, vô cớ vô duyên với Miêu Khả Vân, dù sao cô cũng là người trị lý từng dùng, sau này cổ húc uy cũng có thể không tiếp tục dùng cô nữa. Cậu yên tâm, nếu cậu giúp tôi, tôi sẽ tiếp tục dùng cô. Cổ Húc Uy đưa ra nhiệm vụ cho cô. Thật ạ? Là giúp việc gì? Gọi cho Miêu Khả Vân. Hãy xem cô ấy đang ở nơi nào. Mấy phút sau thì báo cáo cho tôi. Nhưng nhớ, đừng nói là tôi gọi. Cổ Húc Uy đặc biệt cất lời giao phó. Tâm tư của trợ lý linh hoạt, thông minh công hỏi anh nguyên nhân. Dù sao ông chủ đã nói thì cứ dựa vào là làng được rồi. Cổ Húc Uy khúc máy rồi đi vào phòng khách chờ đợi. Dùng đang đi dạo phố. Nhưng trợ lý cũng không dám chậm trễ, mau chóng gọi điện cho Miêu Khả Vân. Cuộc gọi rất nhanh đã được liên lạc. "Chị Khả Vân à, chị đang ở đâu vậy?" "Chị về nhà ở miền Nam." Miêu Khả Vân đã về tới nhà từ sớm, đang ăn cơm tối cùng ba mẹ và vú nuôi A Công. Có người nhà làm bạn, tâm tình của cô không còn kém như trước, mà hàng xóm ở quê rất nhiệt tình, nghe nói ngôi sao lớn về quê. Thiên Lân giới thiệu cầm trái cây của nhà mình đưa qua cho cô. Bên ngoài sân nhà còn có rất nhiều người hâm mộ đứng ở cửa ngó vào dáng xác. "Bây giờ chị đang làm gì?" Trợ lý nhỏ âm thầm lấy được tin tức, cô nhìn sắc mặt nghe lời nói mà nhìn người. Nghe giọng nói của Cảo Vân hình như tâm tình rất tốt, cô đã cẩn thận hỏi thêm một chút nữa. "Chị đang ăn cơm tối cùng với người nhà." "Vậy, vậy thì khi nào chị trở lại?" là trợ lý, môn em hỏi sao?" "À, không phải, chỉ là em muốn tự hỏi thôi." "Chị cũng không biết." "Vậy sao? Vậy thì được rồi, em không làm phiền chị ăn cơm nữa." Trợ lý nhỏ nói hẹn gặp lại rồi cúp máy, lập tức gọi điện thoại cho cô Húc Uy báo cáo đầu đuôi ngọn ngành cho anh. Tâm trạng của cô Húc Uy giảm xuống đến tình trạng đóng băng. Miêu Khả Vân vậy mà không chào lại trở về miền Nam luôn, cô coi anh là cái gì chứ? Cô định không để ý tới anh Luân sao? Cô ấy còn nói không biết khi nào trở lại sao? Anh kinh ngạc hỏi lại, "Dạ vâng, chị ấy đã nói là như vậy ạ." Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net